Khi đo cảm thấy xấu hổ sau chuyện, chuyện xảy ra cả tuần Nàng không dám nhìn vào mặt Trô Bo Bây giờ Trô Bò sẽ nghĩ thế nào về nàng? Phải giải thích với chàng sao đây về việc nàng đã dậy sớm Và đi đến cối say Vì sao nàng lại phải chui vào vườn nấp Sợ Trô Bo hiểu lầm hành động của mình Nàng đã đối xử với Trô Bo còn lạnh nhạt hơn Nàng còn xấu hổ hơn Mỗi khi nghĩ đến ông bác sĩ Đã mở khúc áo ngực của nàng trước những người đàn ông Rồi nàng lại còn nằm trong tay Trôbo nữa chứ Cứ nghĩ đến điều đó Nàng lại ngượng chín cả người Trobo cảm thấy một tình cảm biết ơn Và gần gũi đối với Ido Dù cho quá khứ của Ido có thế nào đi nữa Thì chàng vẫn nhận thấy trong trái tim nàng Chỉ có những tình cảm trong sạch, cao quý Chàng đã biết Ido đến tìm Bereki trước trận đấu Không phải Bereki nói với chàng điều đó Mà chính Ipie Chan nói cho chàng biết Nhưng họ đã nói chuyện gì thì chính Dia Chan cũng không biết Nhưng dù sao, chàng cũng dễ đoán được Một người vợ sẽ nói gì với ông làm chứng cho trận đấu của chồng mình Nàng lại còn dậy sớm và thuê xe ngựa đi tới đó một mình Rồi lại bị rơi vào chuyện hầm hiu nữa chứ Nhưng điều hàm ơn lớn nhất của chàng đối với Ido Là hình ảnh mà chàng đã nắm bắt được cho chính phần tranh còn thiếu của chàng Khuôn mặt Ido khi nằm thiêm thiết trong tay chàng Chính là khuôn mặt mà chàng đi tìm từ bấy lâu nay Một khuôn mặt đã mất sự sống Tuyệt đẹp Và màu sắc đội đậm nhạt Sáng tối trên màu da hoàn toàn đúng như chàng Vẫn đang mong tìm kiếm Chàng đã thu tất cả hình ảnh đó vào mắt Như là ống kính chụp ảnh vậy Và giờ đây chàng chỉ việc vẽ nó lên tranh Ida tất nhiên không hề biết Nhưng Robo gặp được một may mắn lớn Chàng như bị phủ phép Cuốn hút và chàng đã trở nên tôn trọng, ngưỡng mộ Idao hết lòng. Nếu bức tranh kia thành công thì nó sẽ là bước mở đầu rực rỡ trên con đường nghệ thuật của chàng, giống như bức nhà mồ của Mulkashi hoặc cây thánh giá của Bezua hoặc mũi tên chiến thắng bí ẩn của Land Park. Chàng cư xử với Idao hết sức trân trọng, lịch sự và thân mật. Chàng cũng đoán biết được thái độ lạnh lùng của Idao do đâu mà có, vì thế Chàng cũng đã tránh không đả động gì đến những chuyện vừa qua Nàng không phải là vợ của mình Chàng nghĩ thầm Nhưng chắc chắn là nếu mai đây chúng mình phải ly dị Thì mình sẽ cảm thấy thiếu nàng Sự vắng mặt của nàng sẽ khiến mình đau lòng Nhức nhối tâm can Riêng khuôn mặt đang ngất đi của y đo Ngày ngày hôm sau Chàng đã vẽ lên một cái bảng vẽ riêng Tỷ lệ của chân dung bằng thật Mấy ngày sau Ông Hoàng người Nga tìm đến chàng với bộ râu quai nón giật gì như chổi màu vàng rơm bộ râu đó đã đốm bạc giống như trên một cái chổi rơm có bám vào những hạt xương trắng ông ta nhìn các bức tranh với vẻ muốn như mang đi tất cả ông không hiểu người ta định vẽ gì nhưng ông rất thích bức tranh màu nhất là bức tranh vẽ chân dung y đo rất đẹp cái này tôi chưa bán đâu trubor nói bởi vì đây chỉ là một góc của bức tranh lớn mà tôi đã chích ra Tôi sẽ còn vẽ nó lớn hơn thế này cơ Thế bức tranh lớn đó giá thế nào? Bức tranh lớn ư Khi tôi hoàn thành nó xong Tôi sẽ mang đi triển lãm Và ở đó bàn giám khảo sẽ định giá Khi nào thì ngài vẽ xong bức tranh lớn đó? Đến mùa xuân Nó sẽ to thế nào? Ít ra chiều cao 2m Chiều rộng thì như kích thước bức tranh kia Thế giá của nó khoảng bao nhiêu? Tôi nghĩ cũng phải được 50.000 bác Chào ôi nhiều đấy Ông ta xoắn xoắn bộ dâu Sau đó trobo biết Ông ta không phải là một ông hoàng gì Mà chỉ là một kiện chủ người Nga giàu có Ông ta muốn chơi trội Và tỏ ra có văn hóa cao Nên ông đánh giá tranh bằng độ lớn của nó Với ông thì bức tranh vẽ Ngày trở về Messonnier của Napoleon Còn kém giá trị hơn bức tranh tầm thường Có thần thánh khác Và chắc chắn Ông ta sẽ định giá chân dung của Rembrandt ít tiền hơn chân dung của một người phụ nữ đẹp Ông quay sang hỏi Trô Bo, Thế tên của bức tranh sẽ là gì? Tôi rất tiếc là không thể nói tên tranh được Nhìn ánh mắt của ông ta thì cũng đủ thấy Ông rất kinh ngạc về thái độ bướng bình của Trô Bo. Ông đưa mắt nhìn những bức tranh xung quanh phòng Ông chú ý nhìn Dừng bước trước một bức tranh nhỏ Trên tranh có một cái bàn lớn để thức ăn Ngồi trên ghế là một ông vua đang ăn tối Khuôn mặt đỏ lự Những ngọn đuốc chiếu sáng Xung quanh ông vua là các cận thần Cùng đình lộng lẫy Trên đầu ông vua được một cái mũ miệng hình đai Thùng vàng Sau lưng ghế của ông có một hình thực chết đen ngòm, Cầm lưỡi hái đứng Nét mặt đầy mai mỉa. Ông người Nga rất thích bức tranh đó Bên cạnh có một bức tranh lớn hơn Phía trên có vẻ hai con chó Đang quần nhau nát cả luống hoa Xa xa có một bà già Khuôn mặt tức tối đang dơ cao cái chổi dưới dưới về phía trước Ông người Nga cũng thích Ông quay sang bức tường khác Và đôi mắt nhìn vào bức tranh Một thanh niên di gan đang đứng kéo đàn thiêu lông Vẻ mặt buồn dầu Anh ta đứng bên một nấm mộ Còn tươi màu đất giữa các đấm đám hoa Còn tươi Anh kéo đàn Mắt nhìn vào nấm mộ Đầu nấm mộ là một vòng hoa y bôi màu tím bức của chàng trai để trên mặt đất. Ông người Nga cũng thích bức tranh này, còn các bức khác ông chỉ nhìn lướt qua một lượt. Nào, chúng ta thỏa thuận nhé, ông ta nói, nếu như khi nào ngài vẽ xong bức tranh lớn ấy thì tôi sẽ trả tiền theo giá mà ban giám khảo đã định. Nhưng thưa ông, phi hồ khớp, giá của ban giám khảo thương không phải là giá quyết định. Bởi vì rất có thể sẽ có 2 hoặc 3, 4 người muốn mua bức tranh đó kia Khi đó tôi sẽ chỉ bán tranh cho người nào trả tiền cao giá hơn cả Cái tập tục ấy ở đâu đây? Tập tục ấy là do các họa sĩ nghĩ ra Tranh sẽ dành cho người nào đánh giá nó cao nhất Đầu tiên ông Tihô Khốt cảm thấy rất thức giận Rồi máu tham nổi lên khi ông nghĩ một bức tranh có giá trị sẽ rơi tuột vào khỏi tay ông Ông ngẩng đầu đầy kiêu ngạo tức tối Đôi mắt đầy vẻ tức giận nhìn lên các bức tường Đôi mắt dừng lại ở một bức tranh nhỏ Trên có vẽ thiên thần và quỷ sứ chia thành hai phe đánh cờ trên cái bàn mây, bay, bay trên trời Trên cái bàn có hai trái tim để đặt cuộc Các thiên thần đang cố giành lại phần thắng Nhưng thần chết cũng đã đứng đợi ở cuối bàn Một chân đặt lên trên ghế Đầu gối gập lại hình thất thợ Ánh mắt nhìn chăm chú xem bên nào sẽ thắng Mỗi lúc, ông người Nga lại càng thêm thích dân. Ông nói với Trô Bò, giọng, khùng khùng. Không ai có thể vượt qua mặt tôi để mua tranh của Ngài được đâu. Dù cho người đó có là hoàng đế Trung Hoa đi nữa. Dù cho bàn giám khảo có đặt giá cao thế nào, tôi không biết. Nhưng tôi sẽ trả cao hơn cái giá đó 10.000 Mark. Nhưng trước tiền Ngài hãy ký vào bản hợp đồng đứng tên tôi đi đã. Trô Bò thỏa thuận ngồi vào bàn viết. Ông người Nga đã thỏa mãn tập lại tờ hợp đồng. Ông ta chỉ hơi nghiêm mặt lại một chút khi đọc đến đoạn Ông Ivan Ivanovich Ihochov sẽ trả hơn giá bức tranh 10.000 Mark Ông đã đặt trước số tiền đó Ông nghĩ có lẽ phong tục của các họa sĩ là thế Sau khi ông gập tờ giấy lại, cho vào túi Ông rút 10.000 ra và đặt trên bàn Drobo Thế còn những bức tranh nhỏ này giá bao nhiêu? Nhưng đó mới gần như là phát thảo Tôi không hỏi ngài như vậy Tôi hỏi, giá kia mà Ông sẵn giọng hỏi Ông vẫn còn chưa ngồi cơn giận trobo Bo nhún vai nói Giá tranh con bò rừng này ư Ở trên bức tường xung quanh phòng khách Có khoảng 60 bức tranh nhỏ Trong đó có 3-4 bức còn là phác thảo Còn vẽ hoàn thiện mới khoảng 10 bức Xin mời ông sang đây nếu như ông muốn xem Trang nói và mở cửa phòng vẽ Đôi mắt ông ti hô khốp Sáng lên khi thấy bức tranh người ăn mày trên đường quốc lộ một người rách dưới đang đi đến gió thổi bạt các lùm cây gió kéo đến những sợi dơm bay trên đường người ăn mày tội nghiệp đi siêu vẹo trong gió còn một bức tranh khác là cánh cửa hiệu mở một chú bé rách dưới xanh sao đứng nhìn vào cửa hiệu phía trong cánh cửa có một ông to béo khoác áo choàng đeo dây chuyền vàng đang cầm quả dứa vẻ cân nhắc lại một bức tranh khác mùa hè trên cánh đồng hungary Phía trước có một con chó nhỏ đang cào cào đất tìm gì đó. Phía xa hơn là người chủ của nó đang cắm cúi gặt lúa. Một cái tháp chuông nhọn nhà thờ nhô lên từ phía thung lũng. Một bức tranh là cảnh dưới cái cây dừa nằm hồn ngang những người lính bị thương nặng sắp chết. Trong đó có một người còn bò đường. nhổm lên, hắn ta moi từ trong túi người đã chết ra một chiếc đồng hồ vàng. Tay giơ cao vẻ mặt mừng rỡ. Bức tranh có tên là Sự Ngô Ngốc Đến tàn Nhẫn. Giá của những bức tranh này thế nào? thì hồ khốp hỏi vẻ thờ ơ Nhưng đôi mắt ông lại bộc lộ sự thèm muốn vô cùng Ông mua từng bức một ư Chùa bò cũng hỏi lại với vẻ lãnh đạm Thì cứ cho là tôi sẽ mua 10 bức Mỗi tranh một giá Bức nào có một người Thì giá 1.000 mark Còn tranh nào có nhiều người hơn Thì sẽ nhiều tiền hơn thì hồ khốp tháo từ trên tường xuống khoảng 15 bức tranh Đấy Ngải tính tiền đi Ông ta nói Chobor chậm rãi, cầm lấy một tờ hóa đơn và viết tất cả các giá của bức tranh lên trên đó. Ông người Nga cũng viết tên mình lên đằng sau các bức tranh ông mua. Sau đó, ông lại lấy xuống thêm 10 bức nữa, rồi 4 bức nữa. Trên tường chỉ còn lại các bức tranh phong cảnh không có người và 6 bức vẽ học tập của những ông bà già mà thôi. Những bức tranh, bức tranh chân dung của Zolan, ông người Nga không hỏi mua bởi vì chưa vẽ xong và lại Troubo cũng chẳng mời. Thế còn hai bức tranh lớn úp ở góc tường kia, Troubo lôi ra hai bức tranh vẽ đêm phục sinh. Ông người nga nhìn rồi lắc đầu tỏ vẻ không thích. Thế còn bức kia, Troubo xoay bức tranh còn rơi lại đặt nó lên giá vẽ. Đôi mắt của người nga sáng lên. Bức tranh này vẽ về vùng nhiệt đới có phải không? Đúng vậy, Troubo gật đầu. Ở Ấn Độ, ở nước tôi. Họa sĩ Veresh cũng vẽ những tranh như thế này Nhưng tranh của ngài hay hơn Ánh sáng mặt trời, ánh sáng thần bí Tốt, nhưng người phụ nữ này mang cánh gì vậy? Đôi cánh này là số phần bị đức chúa trừng phạt đã gánh vào vai cô ta Chô nói giọng có vẻ coi thường Ra thế nào? Tranh này chưa đem ra triển lãm Như hại thế rồi Mười ngàn mát Ông người Nga mặc cả sáu ngàn cuối cùng họ thỏa thuận 7000. Trobo bán những cái tranh đó và ngoài ra còn biếu thêm cho ông ta một số tranh nhỏ nữa để mong thoát khỏi ông ta cho nhanh. "Chiều nay tôi sẽ cho người đến lấy tranh về." Ông người Nga nói, rồi ông lại nhìn một lượt những thứ mua được, khuôn mặt sáng lên vẻ mãn nguyện. Thế này thì lão Trechochop nhìn thấy chứng sùng huyết bốc lên mà chết thôi. Ông ta lẩm bẩm, rồi ông tâm sự với Trobo rằng, "Tre hô khóp Là người Moskova Tuần tới này ông về nước Và sẽ nhạo bán phòng tranh của ông kia Bằng những bức tranh hoàn toàn mới và hiện đại này Khi ông người Nga đã đi khỏi Trôbo ngẩn người Nhìn hóa đơn thanh toán tiền trên bàn Chàng đã thu được 75.000 Mark Chàng quay lại Ngả người trên đi văng Trái tim sung sướng đập đến đau nhói trong lồng ngực Ngày hôm sau Khi uống xong cốc cà phê đen Chàng nói Xin tiểu thư cho phép Xin mời ngài Tôi cảm thấy không yên lòng vì từ hôm đó Tiểu thư có vẻ khó chịu xa lánh, lạnh lùng hơn đối với tôi Tôi yêu cầu tiểu thư hãy nói cho tôi rõ Tôi có lỗi gì Ngài không có lỗi gì cả Tôi sẽ xin nhiệt tình sửa chữa bằng cả tâm hồn Nhưng mà ngài không có lỗi gì Đó chỉ là tình cảm riêng của tôi Tôi muốn nói là Là hôn nhân của chúng ta chỉ có trên giấy tờ thôi Thì đúng vậy rồi Nhưng mà tiểu thư bảo tôi không có lỗi Vậy thì tôi biết phải làm thế nào đây Ido không trả lời Ánh mắt của nàng bồn chồn, Cố tỏ ra lạnh lùng Nên nói gì với anh chàng xa lạ đây Còn người xa lạ kia vẫn thản nhiên hút thuốc Và phun khói ra Trên khuôn mặt chàng ánh lên những tia sáng đặc biệt Có thể thấy chàng đang vui Và rất thân ái với nàng Ido nhìn chàng Tự nhiên nàng mất bình tĩnh Tôi không thể đợi bức Rồi tiếp được nữa. Từ hôm tiểu thư phát hiện ra bức tranh đẹp của chúng ta, tiểu thư đã cho phép tôi thỉnh thoảng gọi tên tiểu thư, đúng không nào? Tôi đã cho phép ngài hơi quá. Nhưng mà tiểu thư đã tha lỗi cho tôi. Giờ tiểu thư lại không muốn tha lỗi cho tôi nữa sao? Ý đỏ chớp mắt. Bây giờ lời yêu cầu tha lỗi của ngài như là đã giảm giá trị, bởi vì ngài cứ muốn nhắc lại cái lỗi mà ngài đã xin lỗi ấy. Thì khác nào ở nhà băng giá trị đồng tiền đã bị giảm Người chủ cứ phải tính kế để giữ khách lại Cảm ơn tiểu thư đã dùng cách diễn đạt nhẹ nhàng như vậy Lẽ ra tiểu thư đã nói thẳng ra là Nếu như nhà băng đã nói dối Thì khách hàng không tin nữa chứ gì Nhưng mà tâm hồn tiểu thư như một kho báu Nàng không thể từ chối ban cho tôi Một kẻ nghèo khói này chút ít ân huệ Tôi cầu xin tiểu thư đấy Nhưng những người xa lạ không gọi tên riêng của nhau Nhưng bây giờ tôi bắt đầu lại từ một sự khâm phục chính đáng đối với tiểu thư Ido cúi đầu suy nghĩ và nắm chặt lấy mạnh khăn giải bàn Nàng nói Tôi không tưởng tượng nổi giữa hai chúng ta lại chỉ gọi nhau bằng tên riêng Nhưng mà hoàn toàn có thể được Ido nghiêm trang vò góc khăn giải bàn Nàng vầy vò nó như là vò từ giấy viết thư vậy Trước đây ngài đã thề Thực hiện mọi lời giao ước của chúng ta Vậy thì bây giờ Ngài không nên đòi hỏi ở tôi Một sự thân mật như là gọi tiên riêng Giữa chúng ta không có lời thề đó Thưa tiểu thư Việc tôi cầu xin ở tiểu thư hôm nay Hoàn toàn xuất phát từ một cách tự nhiên Và hợp lý theo tình cảm con người Thế thì Ngài đừng nói gì với tôi nữa Chúng ta sẽ im lặng Không được Tôi buộc phải nói Ida lúng túng thả tay ra khỏi góc khăn giải bàn Rồi nàng lại nắm lấy nó, kéo giật như là cái khăn nằm chưa đúng chỗ. Nàng ngồi ở bên bàn, chỗ mà mọi mọi khi nàng vẫn thường ngồi từ trước tới giờ. Dù Troba có hỏi một hai câu hoặc nói nhiều hơn cũng vậy. Nàng chưa bao giờ cảm thấy khó xử, lúng túng. Nhưng giờ đây, nàng càng thấy người chịu xuống dưới ánh mắt nồng nhiệt của Troba. Thôi được rồi, ngài cứ nói đi. Nàng nhún vai đồng ý về tức giận. Ido thân mến Ida tốt đẹp. Em tốt hơn là tôi tưởng nhiều. Ở bên em, tôi đã thành công tất cả, chỉ riêng đối với trái tim kiêu hãnh bí ẩn của em là tôi chưa thành công mà thôi. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ lại gần em được. Nhưng tôi cảm thấy em đã từng đau khổ vì tôi. Ida kêu lên, "Nhưng thương hại, tôi không đau khổ. Tôi chỉ cảm thấy khó chịu vì những chuyện vớ vẩn của hôm đó. Tôi có đau khổ lo lắng cũng không phải chỉ là vì cá nhân của ngài Balok Trobo." Mà tôi đau khổ vì một người bạn của tôi Thế nên tôi mới nói Tôi chưa thành công được với em Nhưng em hãy tin Rồi tôi sẽ thành công Nhưng em có nghe tôi nói không đã Ngài cứ nói Nhưng đừng được động đến tên tôi nữa Nếu không nhắc đến tên em Thì tôi không thể nói được Thế thì mời ngài cứ nói gọi tên tôi Nhưng mà ngài đừng hy vọng gì ở tôi đấy Tôi không thể sống tiếp Mà không được em cho phép thổ lộ đôi điều Nhưng nếu như em cảm thấy khó chịu đến vậy Tôi đang khó chịu Vậy mà ngài lại cứ tưởng tượng rằng tôi dễ chịu Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao ngài lại nhất định gọi tôi bằng tên riêng trong cuộc nói chuyện này Hôm nay cũng không phải là ngày lễ đặt tên của tôi Mà nếu có phải đi nữa Thì những người xa lạ với nhau cũng không phải chúc nhau nồng nhiệt như vậy Chô Bo lắc đầu Hãy thả lỗi cho tôi Nhưng mà đúng là tôi đang cảm thấy hôm nay là một ngày lễ đấy Tình cảm của tôi cứ như bị nhốt trong cái lồng chật hẹp mà không thể cựa quậy được Không thể làm cách khác được Có những món ăn chỉ có thể bày lên bàn trong cái đĩa nóng thì mới thích hợp Sự việc này của tôi không phải là món thịt đông nguội lạnh Tôi không thể tưởng tượng được có việc gì mà ngài không thể nói được cho ngắn gọn Ngài hãy chọn đi và nói chỉ bằng một câu thôi Không thể diễn đạt trong một câu được Ido suy nghĩ, sau đó ngừng đầu lên Thế thì ngài hãy nói điều gì mà ngài muốn nàng nhìn vào góc bàn rồi lại nhìn sang lò sưởi. Ydo tốt đẹp thân mến, xin em đừng cắt lời tôi. Ydo thân mến, dù cho em có cấm tôi hay không cấm, thì tôi vẫn cứ biết sự cao quý, tôi đẹp trong tâm hồn em. Dù cho tôi có bắt mình phải giữ vẻ xa lạ với em đi nữa, thì tôi vẫn không thể im lặng được. Tôi cảm thấy chịu ơn em. Ydo ngơ ngác nhìn lên. Những điều đó chúng tôi, chúng ta đã bàn rồi kia mà. Không, Ida thân mến Tôi không nói đến sự tận tụy của em Quét dọn căn phòng làm việc của tôi Mà tình cảm cao quý hơn kia Có một điều mà tôi giờ mới biết Là từ khi em ở bên cạnh tôi Thì dường như sự tốt đẹp vô hình Đã giơ bàn tay trên đầu tôi Tôi không muốn nhắc đến cái ngày đấu súng ấy Tôi biết rằng sự nhạy cảm của em Đối với ngày đó Đúng thế Trước ngân ấy con người Người ta cởi cúc áo tôi Nàng đỏ mặt Lại còn hai cái ông bác sĩ dờm nữa chứ Tôi không có tội gì trong việc này Tôi đã che cho em ngay lập tức khi em tỉnh dậy Ido lấy tay che mặt đứng dậy Trô Bò khẩn thiết giơ tay ra nói Em đừng đi vội Tôi sẽ nói hết đấy Tôi nói ngắn thôi nhé Nhưng tôi sẽ phải nói thế nào đây Sự dũng cảm của tôi đã biến đâu mất rồi Nghe lời từ dũng cảm Màu đỏ trên mặt Ido dường như giảm bớt Nàng đứng lại Đầu ngẩng cao Nhìn Robert Ball vẻ lạnh lùng bình tĩnh trở lại Tôi cảm thấy bo nói tiếp giọng vẫn nồng nhiệt Tôi muốn cảm ơn em về những bức họa của tôi Em đã nghĩ ra chủ đề tư tưởng Và khuôn mặt của em được thể hiện trên tranh Em hãy tha lỗi cho tôi Nhưng tôi không thể vẽ khác được Tôi đã bán được tranh Thậm chí cả bức to Hãy còn chưa vẽ xong cũng đã được đặt mua Tôi đã mua cho em một món quà nhưng tôi không dám đưa cho em trước khi hỏi ý kiến của em. Tôi dám nhắc đến chuyện này bởi vì em là một người tốt bụng và tôi có thể hy vọng em sẽ không làm tôi đau lòng vì sự từ chối món quà mọn của tôi. Idol nhíu mày giao hẹn. Tôi không biết ngài định tặng gì nhưng tôi cũng chờ ngài tuyên bố rằng món quà đó sẽ không phải là sự giang buộc gì giữa chúng ta chứ? Không hề. Không có sự gì khác nữa chứ? Không có sự gì khác trước cả. Tôi mong muốn chính em cũng không cảm thấy sự ràng buộc nào trong đó. Em hãy coi vật đó chỉ như tượng trưng cho lời cảm ơn của tôi mà thôi. Tôi là người khó có thể chịu ơn người khác. Vì thế tôi cũng xin em đừng có nặng lòng với một món quà mọn. Em hãy hãy coi đây là chuyện thường và em hãy hứa với tôi là em không cần phải nói cảm ơn. Vật mọn đó không đáng phải cảm ơn. Tôi sẽ đưa nó cho em như là một người lạ để quên trong tiệm. Còn em, em cũng nhận nó như là nhận Quả từ một người xa lạ mà thôi Ido hồi hộp nhìn xuống Nhưng mà bây giờ chúng ta không phải là những người dưng đối với nhau nữa Chúng ta đã quen nhau Chính điều đó đã giảm bụng dũng khí của, của tôi đấy Điều đó đã khiến tôi không dám thò tay vào túi lấy nó Bây giờ tôi trượt nảy ra một phương sách Tôi sẽ đặt cái hộp này ở trên bàn Dưới khăn trải bàn nhé Và tôi sẽ đi ra khỏi nhà Tôi nghe nói có một phòng vẽ rộng rãi Có thể thuê giá tiền phải chăng Phòng vẽ nằm trên phố Boravia Tôi sẽ đi xem nhé Bởi vì sắp tới đây Tôi phải vẽ tranh thảm cảnh của thiên thần Kích thước lớn Tỷ lệ và con người trong tranh Bằng với tỷ lệ bên ngoài Và lại chúng ta cũng phải trả nhà cho vợ chồng ông tranh án Trong thời gian tới Vậy thì phải kiếm nhà thuê nữa Nếu như tôi tìm được nơi nào thích hợp Thì em cũng nên đến xem Nếu như nhà không có đồ gỗ Thì chúng ta sẽ thuê sau Lần này tôi sẽ thuê trong hóa đơn của tôi Chàng đứng dậy, tôi đặt món quà nhỏ ở đây nhé Sau khi tôi đi khỏi, em hãy cầm nó lên Tôi hy vọng em sẽ nhận lấy nó với lòng tốt Nếu em không nhận, em hãy ném nó qua cửa sổ Có điều, đừng ném vào đầu tôi nhé Tôi đã mua món quà nhỏ này để tỏ lòng biết ơn em Nếu em ném đi, thì tâm hồn tôi cũng vẫn thanh thản Chàng vội vã, đi răng như chạy <laughs> ♫ ra ngoài đường phố, Ydo vẫn còn ngồi như tượng ở trên ghế. Trobo mua đồ trang sức cho nàng, có nên nhận hay không? Những tiếng đồ trang sức khiến trái tim nàng đập rộn ràng, nhưng với câu hỏi có nên nhận hay không, thì trái tim như ngừng đập. Cuối cùng nàng cũng lật khăn giải bàn lên, cầm lấy chiếc hộp màu nâu trên nắp có vẽ hình vòng đeo tay. Trái tim nàng đập rộn rã. Đôi mắt nàng bừng niềm vui khi nàng mở hộp và nhìn thấy trên nền lụa trắng là chiếc vòng đeo tay bằng vàng cực đẹp. Trên vòng không có kim cương như chiếc vòng mà nàng đã thích, nhưng nó lại được đánh tinh xảo hơn và có một đồng hồ nhỏ bằng vàng ở giữa vòng. Chiếc đồng hồ chỉ bé bằng một đồng trinh thôi nhưng vẫn đang chạy. Sau này nàng biết chiếc đồng hồ chạy không chính xác lắm, nó thường chạy sai như tất cả những đồng hồ nhỏ của phụ nữ đối với phụ nữ điều đó không quan trọng. Cái chính là đồng hồ chính là vật trang sức chứ không phải để biết giờ. Nàng đeo vòng vào cổ tay, chiếc vòng vừa khít, long lanh trong mắt nàng. Chưa có người nào mua đồ trang sức cho nàng, chỉ có Trobo, mà Trobo lại mua bằng tiền chàng làm ra. Và Trobo nói với nàng những lời tốt đẹp, cứng trọng. Vậy thì chính chàng cũng là một người tốt đẹp đáng kính. Nếu như Trobo không phải là chồng ép buộc của nàng thì chắc chắn nàng sẽ ôm lấy chàng hôn với đôi mắt ướt lệ biết ơn. Nếu như Trô Bo không phải là người chồng hờ của nàng, thì nàng sẽ chẳng lấy ai khác ngoài Trô Bo làm chồng. Chỉ đến bữa ăn tối Trô Bo mới trở về nhà, chàng lại đối xử với Ido như mọi khi. Chàng cúi xuống chào nàng, ngồi xuống bên bàn rồi im lặng ăn. Ido cũng im lặng. Sau bữa tối, họ thường trao đổi sang 3 câu với nhau hoặc là về các thức ăn hôm trước. Hoặc là về những chuyện đã xảy ra mà có liên quan tới cả hai người Lúc này là hết hạn, thuê nhà Họ sẽ trả tiền thuế cho thành phố Hay là ông tránh án phải trả Rồi chuyện chủ nhật, tất cả hội sẽ đi chơi ở đâu? Nếu trời đẹp, hội họa sĩ luôn ra ngoài ô ăn chiều Trô Machi đã về nước cho nên Ida không cần phải giữ gìn Để khỏi mắc vào những chuyện không ý tứ Để đàn ông tán tỉnh mình nữa Cũng vào lúc này, họ phải nhận là mẹ Làm cha làm mẹ đỡ đầu cho con của Kender Kender đã đến nhắc lại yêu cầu này mấy tháng trước đây Và Trô Bò đã chịu tiền phí tổn để làm lễ đặt tên thánh cho cậu bé gần 3 tuổi đó Tuổi quên mất tên của nó Trô Bò thanh minh với Ido Đứa trẻ đã có tên thánh Nhưng chàng lại quên mất Họ còn nói chuyện với nhau trong 3 câu chuyện nữa Khi Trô Bò đang ngồi hút thuốc Rồi họ lại chào nhau Ido đi nằm Còn Trô Bo khoác áo đi ra trung tâm Louis Paul. Gần nửa đêm chàng lại về nhà, như là tất cả các đôi vợ chồng nghiêm chỉnh khác. Buổi tối hôm đó, họ cũng im lặng ngồi ăn. Trô nên nét mặt trầm ngâm như mọi khi, chàng đặt tờ báo ở trên ở bên cạnh dĩa ăn để đọc. Ida chú ý việc dọn bàn ăn, nàng nhỏ nhẹ ra lệnh cho Kathy, bảo Kathy đặt cốc bia trước mặt Trô Bo. Trên bàn có một cái chai nước quả đào. Trô Bo dù có bận suy nghĩ đến thế nào đi chăng nữa Thì khi Ido dơ cốc định rót nước quả Thế nào Trô Bo cũng cầm lấy chai rót cho nàng Họ cảm ơn nhau nhẹ nhàng Khi Trô Bo đang hút thuốc Chàng ngả người dựa vào lưng ghế và nói Xin em cho phép Mời ngài Em chắc cũng nhớ cái ngày nọ Khi tôi chuẩn bị đi đấu súng chứ Em có thấy tôi viết các bức thư không Có thấy thư ngài Em có nghĩ trong đó có một thư viết cho em không Không ạ Một bức thư gửi cho em Có cả thầy ba bức Trong đó có một bức gửi cho em Hôm sau tôi đã xé cả ba bức Nhưng tối hôm qua Lúc ngồi chuyện trò với bạn bè Tôi đã được nghe họ báo tin Một họa sĩ trẻ tuổi người Pháp Vừa mới chết Chết rất bất ngờ Mà anh ta lại cùng tuổi với tôi Anh ta bị vỡ tim đột ngột Nếu chuyện đó xảy ra với tôi Thì em biết làm thế nào Thưa ngài Em không biết Em chưa nghĩ đến chuyện như vậy bao giờ Chúng ta phải nghĩ đến hết mọi điều Luật pháp cũng đã quy định quyền thừa kế của em Của cải của tôi gồm có các bức tranh và tiền Những khoản tiền mà em sẽ thấy để trong một cái túi Hoặc ngăn kéo của tôi Nhưng tôi cũng còn một quyền sổ tiết kiệm để tên em Trong đó là khoản tiền hồi môn của em Cộng thêm 3.000 quả ròn nữa Trước khi cưới, cha em đã trao cho tôi để tôi chi tiêu mọi khoản Khỏi phải khuấy dày cha em nữa Tôi cũng đã gửi số tiền đó trong một quyền sổ tiết kiệm Ở nước Đức đã đổi sang tiền bác Em chưa được nhìn thấy quyền sổ đó Bởi vì theo lẽ thường tình Thì người chồng giữ tiền cẩn thận hơn người vợ Bây giờ khi mà người họa sĩ trẻ chết đột ngột như vậy Tôi muốn nói cho em biết quyền sổ ấy để ở đâu Tôi giấu nó trong một cái hộp của tôi Trên nắp hòm gỗ bọc ra uh, Khi mở ra em sẽ thấy phía bên trái có 16 cái đinh Những cái đinh đó đóng vào da của gỗ. Em có thể nhìn thấy ở phía bên ngoài cũng có có ngần thấy chiếc đinh. Em sẽ ấn tây, tay vào chiếc đinh thứ năm ở ngoài nắp và chiếc đinh thứ năm nằm ở phía trong. Em sẽ thấy hai cái đinh đó lõm vào phía trong và giữa chúng sẽ mở ra một khoảng trống. Trong đó có một quyển sổ. Tất nhiên trong khi đi đường, tôi sẽ lấy quyển sổ đó ra và đặt vào túi mình để khỏi bị đánh cắp mất nếu phải gửi hành lý. Ido nhìn chàng ngơ ngác rồi nói Cảm ơn ngài Nàng đợi Trô Bo nói thêm gì nữa Nhưng thấy chàng vẫn ngồi im Nàng lại hỏi Ngài vừa nói đến cổ hồi môn của em ư Đúng đấy Tất cả có cả thầy 3.000 Đúng đấy Tất cả cổ hồi môn của em Cộng thêm 3.000 coron Đã được đổi sang tiền mát của Đức Y đò chân mắt liền ba cái như là con cú phải nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Xin ngài cho em hỏi một câu, vì sao ngài lại phải bắt buộc lấy vợ thế này? Nếu như ngài không phải cần đến tiền như vậy. Trò thở khói ra đằng mũi như là con rồng phun khói trong các chuyện cổ. Em cũng cho tôi ph cho phép tôi hỏi một câu, thế vì sao em lại phải lấy tôi làm chồng bắt buộc? Rồi chàng nhìn sâu vào đáy mắt đi đo